Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xứng với anh đâu, tình trạng của em hiện giờ đã ổn định Và em cũng có thể sống một mình rồi Anh cũng nên kiếm một người con gái tốt hơn mà kết hôn sinh con đi Được thôi, lần thứ 55 cầu hôn thất bại Xem ra anh phải cố gắng tiến lên mục tiêu 101 lần cầu hôn rồi Một tư vận nhún nhún vai như không để tâm đến Mà né chống làng thoát khỏi tình huống xấu hổ đó Tư vận Hạ thất thất Như còn muốn nói thêm điều gì Nhưng đã bị mục tư vận Chặn ngang hỏi Chúng ta tiếp tục trở về thành phố A Hay là ở đây ăn bữa cơm rồi mới về Hạ thất thất nhìn ra ngoài cửa sổ Với cảnh vật tấp nập quen thuộc ấy và nói Trực tiếp về thành phố A đi anh Cô ấy không muốn ở lại một thành phố đầy thương cảm ấy Nếu không phải do khách hàng yêu cầu Đoán chừng cả đời Cô ấy cũng không muốn quay trở lại đây Được Vậy thì mình trực tiếp về nhà Chiếc xe BMV cứ vậy mà chạy ra đường cao tốc, rời khỏi mà không để lại dấu vết gì cả. Một tháng sau, sở thế kiệt đang phê duyệt văn kiện thì thư ký vội vàng gõ cửa đi vào, nói: "Thưa tổng giám đốc, có chuyện không hay rồi. Hạ mục thị chính của thành phố A đã xảy ra một chút vấn đề. Hôm trước cục trưởng X của bên kia đã bị tai nạn xe sau đó qua đời và cục trưởng mới bổ nhiệm này hình như muốn tiến hành lại cuộc đấu thầu qua mục này ạ." Cô thư ký nói một hơi, ánh mắt sở thế kiệt, liền trở nên nghiêm nghị, nói Lập tức giúp tôi đặt về máy bay đi thành phố A, mọi việc của công ty tạm thời giao cho phó giám đốc phụ trách. Vâng, thưa ông. Sau khi thư ký rời khỏi, Tiểu Hy đứng trước sofa ngồng đầu lên, trên máy pha trà, là những đồ cho Lego mà nó đã xếp trần chốc lên. Mỗi một cái đều là hình kim tựa tháp, có đầu nhọn như mũi khoan, đã xếp được mấy chục cái, và có màu sắc giống nhau, xếp thành mấy hàng, gọn gàng ngăn nắp như đã dùng thức đo qua vậy. Ba ơi, ba phải đi công tác à? Tiểu Hi hỏi. Ừ, sở thế kiệt, hôn lên mặt của Tiểu Hi nói. Tiểu Hi, bà sẽ dẫn con đi cùng, nhưng buổi tối có thể ba có cuộc dã giao, con một mình ở khách sạn có được không? Tiểu Hi ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng mà ba ơi, ba có thể về trước khi Tiểu Hi đi ngủ không? Ừ, bà sẽ cố gắng nhanh chóng trở về để cùng Tiểu Hi đi ngủ nhé. Đây không phải là lần đầu tiên Sở Thế Kiệt dẫn Tiểu Hy đi theo cổng tác. Tiểu Hy không có cảm giác an toàn, ngoại trừ Sở Thế Kiệt ra, nó đều kháng cự sự chăm sóc của bất cứ người nào. Máy bay hạ cánh tại thành phố A, Sở Thế Kiệt đã đặt một căn phòng và một mình Tiểu Hy ở trong căn phòng đó, chơi trò xếp hình Lego. Nó nắm chìm trong trò chơi trùm lặp lại trùng lặp này mà không biết chán. Sở Thế Kiệt mở iPad ra, khởi động camera giám sát, đặt ở đầu giường, nhắm ngay Tiểu Hy... Như vậy anh ấy bất cứ khi nào cũng có thể biết được tình hình của Tiểu Hy Và Tiểu Hy cũng có thể duy trì cuộc gọi video với anh ấy Sau khi Sở Thế Kiên rời khỏi khách sạn Đã đến công lạc bộ thương gia Một nơi nổi tiếng của thành phố A Để mở tiệc chiêu đãi cục trưởng vương mới nhậm chức Và giới thiệu lại một lần hạng mục mà trước kia đã được quyết định với cục trưởng cũ Gương mặt cục trưởng vương hiện lên vẻ không mấy gì hứng thú Có thể nhận thấy được hạ mục này Ông ấy đã có người mẫu ông ấy muốn cho rồi Ở thành phố A này, Sở Thế Kiệt đã khai phá không chỉ có một hạng mục xây dựng cơ bản, mà nó đều là công trình lớn của thị chính. Sau khi anh ấy kích một ly rượu với Cục Trường mới, nói Cục Trường Vương, cái gọi là tân quan nhậm trước ba mùi lửa, mà mùi lửa thứ nhất của ông muốn châm cho người khác, tôi đương nhiên sẽ không nói gì. Nhưng hạng mục lớn như vậy, tôi tự nhận là chỉ có sở thị mới có thể thuận lợi đạt được, đồng thời sẽ hoàn thành công trình mà không có một sơ suất gì. Cục Trường Vương Ông mới vừa nhậm trước, nếu như hạ mục đầu tiên chỉ vì vấn đề công trình mà bị xem lớn chân vấn, thì con đừng làm quan của ông, e rằng chỉ có thể châm được một mồi lửa này mà thôi. Cục trưởng vương nghe xong, liền ngồi nghiêm chỉnh lại, gương mặt hiện lên vẻ vừa nghiêm túc và vừa lo sợ. Sở Thế Kiệt thừa cơ tiến tới, lại một lần giới thiệu về hạ mục ấy, cuối cùng cũng lay động được cục trưởng vương để hạ mục này tiến hành theo kế hoạch đã đặt ra. Hạ mục đã bàn bạc ôn thỏa sở thấy kiệt mới chống cái cơ thể chính cho anh đó đứng dậy, bước chân loạn trọn mà đi về hướng nhà vệ sinh. Cục trường vương là người đông bắc, vì vậy những ly rượu mà anh ấy vừa kính chính là rượu trắng. Thật ra từ lượng quanh ấy cũng bình thường, nên lần này uống vài ly như vậy, anh ấy đã có chút say rồi. Khi đem múc nước rửa mặt trước nhà vệ sinh công cộng, sở thấy kiệt nhìn thấy một bóng dáng mỏng manh từ nhà vệ sinh nữa đi ra, mái tóc ngắn xinh xắn, đôi mắt hạnh nhân, trên người mặc chiếc đầm màu xanh nhạt. Vừa cúi đầu lấy khăn giấy lau tay, vừa đi vượt qua anh ấy. Sở Thế Kiệt đứng yên một chỗ sững sở. Thất thất. Tại sao người phụ nữ này lại có khuôn mặt giống thất thất của anh ấy thế này? Lào giác của anh ấy ư? Hay là do anh ấy uống say quá nhận nhầm người rồi? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net